Trưng 22. Yama Sunotaro, ngày 5 tháng 11 năm 1918, 19 tháng 10 năm 2001, là người Nhật, nhà thơ, nghệ nhân gốm sứ trường phái hòn đất Sinh trưởng ở vùng nông thôn Nara, cảnh sơn thủy tươi đẹp và lịch sử lâu đời của Nara đã được thể hiện trong các tác phẩm gốm sứ và thơ ca của ông sau này. Về già ông trở lại Nara Tiếp tục sáng tạo nghệ thuật gớm xứ Tháng 10 năm 2001 Trong một vụ cướp Ở triển lãm gớm sứ tại Giang Kinh Trung Quốc Ông đã bị sát hại Từ hồi trai trẻ Ông đã rất say mê nghệ thuật Khi còn là sinh viên Ông đã tranh thủ học nghệ thuật gớm xứ Theo học đại sư Yagi Kajukusa ở Kyoto Trong thời gian này Ông kết thân với Yagi Kajuo Con trai của cả đại sứ Thời kỳ đầu Ông Yama chịu ảnh hưởng rất đậm Của phong trào gớm sứ Trung Quốc Mà sư phụ truyền cho Sử dụng chất men rất tinh tế Thời trẻ Ông Yama làm nghề y Sang tuổi trung niên Sau khi chuyên tâm hoạt động nghệ thuật Ông đã cùng các bạn thân là Yagi Kayuo Và Yama Nishi Hikaru Lập ra trường phái hòn đất lấy lần trong giới nghệ thuật Nhật Bản Ông không đưa hòn đất tiến lên theo trào lưu Âu hóa cực đoan. Ông kiên định tôn chỉ của hòn đất, tích cực dung hòa giữa truyền thống và cách tân đã sáng tạo nên những tác phẩm xuyên suốt cổ kim như Vô tư lự, Không gian trăng tàn, Huỳnh hỏa trùng tương vọng và từ đó xác lập vị trí bậc thầy của mình. Phong cách nghệ thuật của ông không chỉ là bỏ qua phép đối xứng và cân bằng mà chủ yếu thể hiện rõ thần thái hiện lên từ chất liệu đất được ca ngợi là nhà nghệ sĩ gốm sứ khiến người ta tràn trề hứng khởi rất mạnh mẽ tác phẩm của ông luôn mang nét tâm tình nhất quán những nỗi bi thương sâu lắng những hồi ức đối với quá khứ luôn xuyên suốt các tác phẩm gốm sứ nghệ thuật và thơ ca của ông Yama Sunateru rất yêu mến văn hóa Trung Quốc các tác phẩm thơ của ông ngoài thơ tiếng Nhật thờ tam cú ra còn có rất nhiều bài thơ theo lối Trung Quốc. Những năm cuối đời, ông rất nhiệt tình, vun đắp cho lĩnh vực giao lưu văn hóa nghệ thuật Trung-Nhật. Sau khi bị hại, ông đã được thị trưởng thành phố Giang Kinh truy tặng danh hiệu Công dân danh dự Giang Kinh. Một chiếc chìa khóa vàng của thành phố Giang Kinh đã được tùy tán cùng ông tại nghĩa trang Vạn Quốc của Giang Kinh. Từ điển nghệ thuật Nhật Bản, Đó là thu hoạch của Quang Kiện Trong cả buổi sáng hôm nay Anh đã đọc đi đọc lại cả trăm lần Cơ hồ như đã thuộc lòng Nhưng vẫn không thấy hữu ích gì với mình Anh lại nhìn tác giả Đoạn này inuzer Hitoshi Một người trong nhóm biên soạn Bộ từ điển Mình phải tiếp tục tra ra mới được Thư viện văn Kinh là một Trong vài thư viện lớn nhất toàn quốc Nói là có hàng triệu Cuốn sách cũng không ngoa Có vô vô giáo sách nói về nghệ thuật của Nhật Bản. Anh ngồi trên ghế, vươn vai vặn hông, tay vừa đưa lên đã bị ghi chặt vào lưng ghế, cố cự quậy cũng không được. Thế nào, đã chịu thua rồi chứ? Là Âu Dương Sang chứ còn ai vào đây nữa. Kìa, đừng đua, em đã bao nhiêu tuổi rồi? Người nữ nhân viên quản lý từ viện ngồi đằng xa, đang lườm mắt nhìn hai người. Anh đã biết rồi còn gì? Em chỉ kém anh hơn 300 ngày Đừng quên quà sinh nhật của em nghe chưa Sao mà khéo thật gian kinh rộng là thế Mà chúng ta lại gặp nhau ở nơi đây Đúng là quả khéo Anh có đem theo di động đây Em gọi về báo cáo với mẹ anh rằng Anh đang chăm chỉ học hành Em đang chăm chỉ canh gác anh Ai canh gác anh Đừng có mà tưởng bỡ Em đang tra cứu tài liệu thì có Này Hồi nọ ai đã nói ghét nhất vào thư viện Vì ở đây cấm ăn uống Cấm không được nói to Cấm không được gọi di động Kiện kéo ghế cho Sang ngồi Với Sang anh luôn luôn là một người anh tốt bụng Hôm nay là ngoại lệ Vì hôm qua là một tay công an trẻ tìm em Hỏi cụ thể về 10 nơi có ma ở Giang Kinh Hồi trước em có biết cái bài báo ấy Là bê nguyên si nội dung của bà chị họ Chứ em có biết gì đâu Nhưng anh chàng cảnh sát khôi ngô ấy Cứ hỏi kỹ, em ngớ ra không nói được Cho nên hôm nay đến đây để bổ sung Còn anh thì sao? Đang học gì? Yama Chuyện dài lắm, để lúc khác rồi sẽ kể cho em nghe Anh không coi em là tâm phúc nữa hay sao? Sàng mở to đôi mắt tròn xoe Đôi mắt trong vèo khiến người ta phải rung động Câu này hai người thường nói với nhau từ hồi bé Kiện nghe xong đành chào thua vậy Anh hạ thấp giọng thấy thì anh sẽ nói tóm tắt các ý chính vậy Anh đang điều tra xem ai đã hại Thi Di Điều này thì anh đã nói rồi Đã có mới gì chưa Ví dụ như có tìm thấy gì ở nhà Thi Di hay không Bà mẹ của Thi Di không cầm chỗ rễ lùa Anh ra khỏi nhà hay sao Em vội nói gì thế Anh vẫn chân tay nguyên lành đây thôi Ở nhà Thi Di anh nhìn thấy cái này Kiện lục túi áo lấy ra một cái hộp xinh xắn đưa cho Sang xem. Chỉ là một đôi hoa tai, có gì đặc biệt đâu. Anh cũng vừa mới biết kiểu hoa tai đôm đớp này bắt nguồn từ một tác phẩm nghệ thuật góp sứ Nhật Bản nổi tiếng là Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng. Tác giả chính là ông Yama Sunateru. Năm năm trước, ông ta bị sát hại ở Giang Kinh. Một số tác phẩm của ông cũng đã bị cướp đi. Cùng bị giết hôm đó còn có một bảo vệ người Trung Quốc Em biết đó là ai không? Là ông Hoàng Quán Hùng, cha của Thi Di Sang trận tròn mắt, cô ngồi xuống bên kiện Đọc đoạn thông tin viết về người nghệ sĩ này Trong cuốn Từ điển nghệ thuật Nhật Bản Rồi hỏi, sau đó thì sao? Anh nhớ là mình đã nói với em rồi Hình như trước đây, Thi Di có điều bí mật gì đó Không cho anh biết, có lẽ là về việc này Cảnh sát từng coi ông Hùng là nghi phạm số 1 Đã làm nội ứng, hợp tác với bọn trộm Và là nghi phạm duy nhất Cũng giống như anh hiện nay Có lẽ sang biết kiện sẽ không để bụng Hoặc căn bản chẳng nghĩ gì xa xôi Cảm ơn em đã nhắc nhở anh Hiện nay anh rất muốn biết sự thật Thi Di cũng thế Chắc là rất mong điều tra Ra vụ án cướp của giết người Vì cảnh sát đã gác vụ ấy lại Điều bí mật của Thi Di là cô ấy đang điều tra một sự việc. Anh đoán rằng cô ấy đã lựa chọn trọng điểm khác xa với bên cảnh sát. Có thể đoán rằng hướng điều tra của cảnh sát sẽ là những kẻ địch của ông Yama, Sunateru, các vụ án trọng cướp tác phẩm nghệ thuật, những người bảo vệ và các mối liên hệ khác. Một khi không thể có manh mối gì, thì vẽ kết luận như thông lệ. Vì trong các vụ tương tự, Thường thấy các bảo vệ thông đồng với bên ngoài Cho nên cha của Thi Di trở thành nghi phạm số một Nhất là lại phát hiện thấy nhiều dấu vân tay Và tóc của ông ta trên quần áo Của ông Yama Sunotoru Họ đã vật lộn Đó là chứng cứ rất hết sức thuyết phục Nhưng Thi Di rất muốn thanh minh cho cha Muốn tìm cho ra hung thủ giết cha mình Nên cô ấy sẽ không tin Không tin hay là không muốn tin? Dù sao thì cô ấy vẫn đặt trọng tâm vào ông Gia Ma, Cảnh sát thì không tìm thấy ai là kẻ thù của ông ấy. Điều này cũng có thể nhận ra ngay trong từ điển. Một nghệ sĩ đam mê nghệ thuật. Anh cảm thấy ông ấy không hề ganh đua với đời. Cho nên rất khó mà có kẻ thù rõ rệt. Nhưng liệu có thể vì những nhân tố khác hay không? Chắc hẳn cảnh sát phải có hàng trăm tư liệu Và cũng không thể phá án. Chứng tỏ vụ này không hề đơn giản, không đơn giản chỉ là một vụ cướp của giết người. Anh cho rằng Thi Di muốn chứng minh rằng những nhân tố khác về ông Yama Sunotaru đã dẫn đến việc ông ấy bị sát hại. Em nghe ù cả tai rồi, nhưng em không cho rằng anh đang nói nhảm nhí. Thi Di điều tra về con người ông nên mới biết về hoa tai đốm đốm, nhưng anh không hiểu Thi Di bắt tay vào từ đâu? Anh đã mất một cả buổi sáng Mới chỉ đọc được một cái đọc thoại Ở cái đoạn này Sang cười cười Anh mới chỉ là hạng nghiệp dư Bà chị họ em nói là Đến thư viện tìm sách Có thể nhờ nhân viên thư viện giúp cho Và nếu họ đang vui vẻ Thì ta sẽ đỡ tốn công Ít thời gian Tâm trạng của nữ nhân viên thư viện Diêu Tố Vân Chẳng nhẹ nhõm gì Cuộc hôn nhân ngắn ngủi vừa kết thúc Chị trở lại cuộc sống độc thân nhưng lại cảm thấy chẳng có hề tự do. Các bạn chị nói với chị rằng đây là quá trình tất yếu, rồi sẽ có lúc cảm thấy sáng sủa. Chị đã chú ý đến Kiện và Sang đang ngồi thi thầm với nhau rất lâu, cho nên khi Kiện bước đến chỗ chị, chị đã giữ một vẻ mặt nắng trên trịch. Kiện cười bán lại, em muốn tìm vài tư liệu về nghệ thuật cướm sứ Nhật Bản, nhưng không tìm thấy, chị có thể giúp em được không ạ? Nụ cười đầm ấm có thể làm tan đi băng giá Huống chi mới chỉ là một cái vẻ mặt nặng nề Nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản Thì ra lớp trẻ ngày nay không chỉ biết đến ảo tưởng cuối cùng Đại đường hào hiệp Và Dư Tố Vân lập tức thấy mến anh chàng trong hơi thộn này Cậu đã gặp Mai rồi Lúc này tôi đang không bận lắm Cô bé đằng ý ấy kia là bạn gái của cậu chứ gì? Xích nữa tôi gọi người lôi cô ấy đi ra ngoài Tố vần biết Nếu là con gái kia hỏi Chắc mình sẽ coi như là bị tai điếc Là em gái thôi à Cô ấy hơi nghịch ngợm Chắc chị đã đoán ra Hồi nhỏ em phải khốn khổ ra sao rồi Tố Vân cảm thấy vui vui với lời nói Hình như cậu đã tìm ra từ điển Từ điển chỉ ghi qua loa mà thôi Cậu muốn đọc kỹ về nghệ thuật gớm sướng Nhật Bản Thì phải tìm các nguyên tác của Nhật Cậu có biết tiếng Nhật hay không? Tôi có thể tìm giúp cậu một lô báo chí thông tin Nhưng cậu phải nhờ phiên dịch Nếu cậu thật sự mong muốn Tôi có thể giúp cậu nói mạng với một số thư viện của Nhật Và sẽ có các nội dung, giao lưu quốc tế Và các dịch vụ công cộng nữa Quang Kỳ nghệt người ra Anh nghĩ đi là lần đầu trong đời mình sẽ có riêng một phiên dịch Không chỉ riêng Diêu Tố Vân nhìn kiện và sang thì thầm Ba Du Sinh cũng đang ẩn ở đằng sau một giá sách lớn, đang quan sát đôi nam nữ. Trong vẻ thân thiết của hai người, đủ thấy họ rất là đẹp đôi. Thật dễ hiểu khi nghe nói họ quen nhau từ bé và là đôi bạn thân. Cho đến khi Hoàng Thi Di xuất hiện, nếu kiện đúng là hung thủ, thì là vì điều này ư. Nhưng tại sao lại phải giết chữ văn quang? Tại sao Thi Di lại vừa khéo, lại là con của Hoàng Quán Hùng? trực giác mách bảo anh phải liên hệ hai vụ án này với nhau. Nhưng nếu chỉ là ngẫu nhiên và đó là hai vụ hoàn toàn tách biệt thì sao? Tạm thời vẫn chưa thể, loại trừ khả năng, quan kiện là nghi phạm. Một khi chưa có chứng cứ, thì không thể loại trừ bất cứ ai liên quan, kể cả Âu Dương Sang. Có lẽ, giết người không phải xuất phát từ thâm tâm của quan kiện. Phải hiểu rằng, những người có khả quan, khả quan đặc biệt, thường bỏ qua ý thức còn vô thức thì lại vượt lên liệu vô thức của quan kiện có đọc bộ giang hồ hay không đó là lập luận gần đây của ba du sinh đối với vụ án mạng Hoàng Thi Di anh dù cố gắng ép mình phải gạt bỏ chiều hướng thiên kiến thì tiêu điểm suy nghĩ trong anh vẫn cứ rơi vào quan kiện hôm nay anh đến thư viện tra cứu tư liệu về 10 nơi có ma ở giang kinh Và chủ tâm cố đưa quan kiện ra khỏi vị trí nghi phạm Thì anh lại bất ngờ chứng kiến cái cảnh này